Trường 423 Thần bí thủ cát nhân Âm thanh của Hồ Kiền Chậm rãi tiêu tán Trong sơn cốc Hai vị áo bào cho Lại không có chút động tĩnh nào Giống như không hề nghe thấy Nhận thấy lời của mình Không có vân lượng phản hồi Hồ Kiền Cũng không lên tiếng một lần nữa Vẫn duy trì như thế Ôm quyền im lặng chờ đợi Phía sau hồ Kiền, đám người tiêu viêm Nhìn thấy một màn này Cũng liếc mắt nhìn nhau Ngay cả người có tính tình Vô pháp vô thiên như Hổ gia Cũng tức thời vẫn duy trì Nín lặng Nơi địa phương thần bí này Chưa ai từng đi tới Bất quá địa vị của hồ Kiền Tại ngoại viện của Già Nam Học Viện Cũng không có bao nhiêu người có thể so sánh Thế mà bây giờ thì hắn Đang quay mắt Về phía, vị áo bảo trò Cũng là khách khí như vậy Từ đó đủ để nhìn ra Vị áo bảo trò thủ hộ tàng tứ cát này Đích thực là khủng bố Hắn mặc dù vô pháp vô thiên Nhưng cũng không phải người mưu xuân Biết cái gì có thể chọc vào Cái gì không thể chọc vào Trong im lặng Ngón tay của tiêu viêm Giấu trong tay áo nhẹ nhàng Sờ lên chiếc nhẫn đèn nhánh mang phong cách cổ xưa một chút, đôi lông mày không nhịn được cau lại Hắn phát hiện trước và sau khi hai gã thần bí áo bào cho xuất hiện Dược lão vẫn cùng mình luôn tồn tại mối liên hệ như ẩn như hiện thế nhưng hiện tại lại vô tâm vô tích Cái loại tình cảnh này là lần đầu tiên xuất hiện từ lúc Dược lão tiếp xúc Loại liên hệ này Là cả hai đồng thời chủ động Nhưng mà tiêu viêm cũng không có chủ động đoạn tuyệt liên hệ Như vậy, rất hiển nhiên Đây là do dược lão chủ động cắt đất đi Đối với loại tình Huống này Từ trước đến nay, dược lão chưa bao giờ làm Mà bây giờ tiêu viêm mở chừng hai mắt Ánh mắt nhìn về phía lầu các Chỗ hài gác áo bào cho Trong lòng lặng lẽ thở một hơi Có thể làm cho dược lão phải kinh kịn đem tất cả liên hệ cắt đứt đi, cái người này thật sự là đáng sợ, không thể là gia nam học viện Tạng Long Ngọa Hổ a. Không khí yên tĩnh ở trong sơn cốc bảo trì trong khoảng gần 10 phút sau, hai các áo bào cho ngồi xếp bằng ở nơi cửa chính, lẩu các. Áo bào lúc này hơi chút động đậy, đôi mắt thản nhiên như một vị lão sư từ từ ngẩng lên tự tự nhàn nhạt đảo qua trên người hổ kiên cuối cùng bỗng nhiên dừng lại trên người tiêu viêm áo bào có chút run lên tiếng khàn khàn kinh dị rất nhỏ lặng yên truyền ra dị hóa trong sân cốc yên tĩnh thanh âm rất nhỏ chậm rãi vang vọng vào trong tai đám người tiêu viêm không biết tục danh của vị tiểu hữu này Một vị áo bảo cho ánh mắt nhìn chăm chăm vào tiêu viêm Trong thành âm khàn khàn Cũng là lộ ra vài phần tăng thương của lầm thá Nghe vị áo bảo cho lại bỏ qua Hồ Kiên Mà hướng tới tiêu viêm đặt câu hỏi Mấy người trong cốc đều là ngẩn ra Chợt quay đầu đem ánh mắt khác thường ném về phía tiêu viêm Trước thái độ tôn kính mà Hồ Kiên đối đãi với hai vị áo bảo cho Rõ ràng hai người này tại giả Nam học viện có địa vị phi phàm Mà tiêu viêm có thể làm cho hai người này đối với hắn sinh ra một chút hứng thú. Loại đẽ ngộ này thực sự là làm cho đám người hộ ra âm thầm đố kỵ. Đối với câu hỏi của vị áo bảo cho, tiêu viêm đồng dạng ngẩn ra, chợt ôm quyền cung thanh nói. Tiểu tử tiêu viêm ra mắt nhị lão. Hỏa tiên thanh, hỏa liên như núi lửa. Nếu lão phu không lầm, người điều khiển chính là dị hỏa, bạch danh thứ mười thành liền điện tâm hỏa, âm thành giả lua bồi hồi bên tay tiêu viêm, làm cho hắn bình tĩnh bỗng trở lên căng thẳng, trong ánh mắt nhìn về phía hai vị áo bào cho toát ra sự kinh hãi. Từ sau khi tu phục thành liền điện tâm hỏa, vị thần bí áo bào cho này là người đầu tiên chỉ nhìn một cái liếc mắt đã khám phá ra mình có dị hỏa trong người ngay cả khi mình còn chưa thi triển ra thành liên địa tâm hỏa. Người này thực sự là đáng sợ. Yết hầu cuộn xuống, tư viêm khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn sang đám người huân nhi bên cạnh, phát hiện bọn họ giống như không hề nghe thấy câu nói của vị áo bào cho, không khỏi sửng sốt, chợt trong lòng giật mình. Chỉ sợ hai vị thần bí áo bào cho này đã dở thủ đoạn, Nghe được lời của vị áo bảo cho Hồ Kiên thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi Cười nói Một khi đã như vậy Vậy liền thỉnh nhị vị Giải bỏ không gian cấm chế Không gian cấm chế danh tự xa lạ này làm cho tiêu viêm sửng sốt Tiêu viêm ca ca nhìn xem Phó viện trưởng Hồ Kiên ở phía trước Giọng Hồ Nhi hạ xuống Bỗng nhiên truyền vào tay tiêu viêm Tiêu viêm vừa ngẩng đầu nhìn Mới bắt đầu trên khuôn mặt còn có chút nghi hoặc Một lát sau Dần thiêu tán chuyển biến thành một mạng ngưng trọng Ánh mắt cắt cao nhìn chầm chầm vào không gian Trước mặt hồ kiên nửa thước Một lát sau Tiêu viêm phát hiện Không gian nơi đó nếu nhìn kỹ Dĩ nhiên có thể Phát hiện một ít gợn sóng cực kỳ nhẹ Sóng gợn đó giấu ở bên trong không gian Rất khó bị phát hiện Ánh mắt dõi theo sóng gợn di động Như ẩn như hiện Cuối cùng hắn phát hiện rõ ràng mảnh không gian gợn sóng Dường như tạo thành một cái vách tường Đem toàn bộ tàng tư cát chắn tại phía sau nó Kết giới không gian cấm chế Chỉ có cường giả đố tôn tuyệt mạnh Mới có thể có năng lực bố trí Không gian cấm chế này Là do một vị tiền bối Trong học viện lưu lại mấy trăm năm trước Nếu như bên trong không có nhị lão Dùng thủ pháp đặc thù để mở ra cho dù là đấu tông cường giả cũng không thể xông vào. dường như biết được đám người tiêu viêm đang mờ mờ mịt mịt, hộ kiền giải thích. đám người tiêu viêm giật mình gật đầu, nhưng trong lòng lại thoáng có cảm giác hoảng sợ. ngay cả đấu tông cường giả cũng thực sự là bất lực trước kết giới, điều này thực là quá đáng sợ. trên lầu hai đôi bàn tay gầy gộc của hai vị áo bào cho chậm rãi lộ ra từ trong tay áo chậm rãi ngón tay vung ra tạo thành thủ ấn. Mà theo thủ ấn của bọn họ, đám người tiêu viêm có thể cảm giác được rõ ràng. Hai cỗ giao động vô hình cực kỳ hùng hồn, đang từ bên trong bàn tay bọn họ truyền ra như sóng cuộn. Giao động vô hình dần dần quét tán, cuối cùng thì cũng như những sóng gợn không gian tiếp xúc cùng một chỗ. Hai giao động vừa tiếp xúc, Nhất thời không gian trước mặt đám người tiêu viêm ngay lập tức giống như là được tạo thành một khối nước Không ngừng lội lên từng vòng gợn sóng Một lát sau, gợn sóng đình chỉ hình thành một cánh cửa Như bị bàn tay vô hình chậm rãi xé rách mà mở toang ra Đi thôi, nhìn thấy cánh cửa không gian Hồ Kiền vất vất tay dẫn đầu đi vào Sau đó đám người tiêu viêm chậm rãi đuổi theo Cẩn thận tiến vào phiến cửa vô hình một chân vừa bước từ cửa vô hình tiêu viêm lập tức phát hiện trước mắt trở lên sáng ngời ánh mắt nhìn về phía lầu các, liền biết rằng bọn họ thực sự đã tiến nhập vào trong vòng không gian cấm chế hà hà làm phiền nhị lão đứng ở phía ngoài lầu các, hồ kiên quay về phía hai vị áo bào cho ngồi xếp bằng dưới đất cười nói nhiệm vụ mà thôi thanh âm khan khan nhàn nhạt, nhạt vang lên chậm rãi thân thể hành vị lão nhân thần bí ngay cả một chút rung động cũng không có. Hiện tại các ngươi tự mình đi vào tạm các đi, nhớ kỹ, mặc kệ các ngươi muốn cái gì cũng không được cưỡng cầu, bởi vì các vật bên trong đều được tăng thêm tầng năng lượng bảo hộ. Liễu tay của người mà có thể xuyên qua từng năng lượng bảo hộ mà không hề trở ngại, như vậy chính là người có thể lấy đi đồ vật bên trong. Tất nhiên Mặc kệ ngươi có thể lấy ra bao nhiêu, đều có thể mang ra tàng tư các. Chỉ có một điều nhắc nhở, ngàn vạn không nên có lòng tham, nếu không kết quả chỉ là công dã tràng. Mà nếu các ngươi không thể xuyên thấu qua tầng lăng lượng bảo hộ Vậy liền buôn tha đi chỉ bằng thực lực các ngươi vẫn chưa thể phá được chúng. Mấy năm nay, hàng năm đều có người đi vào tàng tư các Mà cuối cùng tay không trở về cũng không phải là số ít, cho nên hết thảy chỉ có thể tùy duyên, Không chấm được, cũng không được cưỡng cầu, ngón tay hướng tàng thư các hồ kiên quay đầu đối với đám người tiêu viêm chỉ đạo. Nghe vậy, đám người tiêu viêm gật gật đầu, cũng nhìn nhau liếc một cái, sau đó chậm rãi nhấc chân hướng tàng thư các bước vào. Sự im lặng bao trùm chỉ có tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, Tiêu Viêm Huân Nhi đi sau cùng, mấy người xuyên qua bãi cỏ trước mặt tảng thư các, cuối cùng lên đến chiếc thang đá cổ ghê mang theo dấu vết tàn phá của năm tháng. Trên thang đá phủ kín rêu xanh, bàn chân dẫm lên có chút trơn trượt, bất quá như vậy đối với đám người Tiêu Viêm mà nói, cũng không hề có trở ngại gì, sau khi theo cầu thang đá đi lên, đi tới tảng từ các chiếc mặt, ngẩng đầu nhìn tấm biển cổ xưa, một cố cảm giác hoang vắng từ bên trong tấm biển lan tràn ra, đọng lại trong mọi người, thật lâu không tiêu tan. Khụ, tiếng ho khan khan bỗng vang lên, đem năm người tiêu viêm từ bên trong trạng thái thất thần bừng tỉnh, năm người đều là sững sốt, máu chóng truyền rơi tầm mắt khỏi tấm biển. Thật là một tấm biển quỷ dị. Thậm chí có màn lực hấp dẫn tâm thần con người, tảng thứ các khắp nơi đều lộ ra hơi thở thần bí như vậy. Tiêu viêm cúi đầu, ở trong lòng, sợ hãi thầm. Vào đi thôi, các người chỉ có thể mở ra một giờ. Cánh cửa này, một giờ sau, mặc kệ đạt được vật cần thiết hay không, các người đều phải đi ra. Tạm bên trái năm người, một vị áo bào cho, như bị gió nhẹ phất động. Một tiếng kéo kẹt chợt phát ra từ đại môn đang đóng chặt. Cửa từ từ mở ra, lộ ra một thông đạo tối đen. Đại môn mở rộng, một cỗ hơi thở thê lương từ xa liền vả vào trực tiếp mặt. Làm cho đám người tiêu viêm vội vã, giữ vững tâm thần không dám có chút ý niệm nào khác. Đầu lĩnh là hổ gia hít sâu một hơi, sau đó dẫn đầu trước tiên bước vào tàng thư cát Kế tiếp Bạch Sơn cùng ngô hạo thắng trần trở một chút nhưng cũng theo sát phía sau. Đi thôi, tiêu viêm ca ca. Huân Nhi lùi kéo bàn tay tiêu viêm, nhìn bác người hộ ra biến mất vào bên trong thông đạo hắc ám mỉm cười, nói. ân cẩn thận một chút, tiêu viêm gật gật đầu, khóe mắt đảo qua hai vị áo bào cho thần bí hai bên, trợt lùi kéo Huân Nhi đi vào tàng thư các. Cuối cùng chỉ còn tiếng bước chân rất nhỏ ở bên trong, sau đó lặng lẽ biến mất. Sau khi năm người toàn bộ đi vào tàng thư cắt, đại môn đang mở rộng, lại tiếp tục kéo kẹt chậm rãi, khép lại hoàn toàn, nhìn lại đại môn đang đóng một lần nữa. Hổ Kiền khẽ thở dài một hơi nhẹ nhõm, cười nói, Hy vọng những tiểu tử này có thể lấy được thứ thích đáng, có thể đi vào tàng thư cắt của già đam học viện. Đây chính là cơ duyên khó cầu A, không được bỏ qua. thương 424 tranh đoạt. Nghe tiếng đại môn phía sau đóng sập lại, bước chân của Tiêu Viêm thoáng ngừng, quay đầu nhìn lại một chút rồi tiếp tục đi về phía trước. Gần 5 phút sau, đã thấy ánh đèn vàng nhạt cách đó không xa truyền tới, làm bước chân hai người không khỏi nhanh hơn một chút. Tiếp tục một hồi, rốt cuộc cũng xuyên qua được thông đạo tối đen ánh sáng rực rỡ bừng lên trước mắt làm cho hai người không khỏi quay đầu tránh qua hướng khác trước mắt hai người tiêu viêm hiện ra một gian phòng cực lớn trên bốn vách tường có gần mười cái năng lượng cháo đang tỏa ánh sáng lấp lánh làm cho căn phòng được chiếu sáng như ban ngày trong phòng ba người hổ già đã đến trước nghe được tiếng bước chân bọn họ thoáng quay đầu lại nhìn qua hai người phía sau Hộ gia tiến lên cười cười, nói, Vân Nhi, về sau khi tiến vào nội viện, chúng ta nên liên kết thành một nhóm Nga. Mà cho dù không thể tiến vào nội viện, nhưng ông nội của ta đã nói qua, ở đâu cũng vậy, muốn đạt được điều kiện tốt nhất để tu luyện, đều phải xem nắm đấm của ai cứng hơn. Cho nên, nếu mà phân tán ra, chúng ta lúc này chỉ là người mới, càng định không tránh khỏi bị áp bức khi dễ ánh mắt của Hồ Gia Đào qua chiếc người Tiêu Viêm, hiển nhiên nàng đối với Tiêu Viêm gia tay quan độc trong lòng vẫn còn có khúc mắc. "À ha, đúng vậy, người mới nếu mà không đoàn kết quả thực là không tránh được bị khi dễ." Bạch Sơn cũng cười nói, "Bất quá, ta có một vị đại ca cùng tộc đã tiến vào nội viện từ 2 năm trước, đến lúc đó chỉ cần hoan nhi học muội, các người cùng ở với ta một chỗ, có hắn lo liệu mà nói." tất nhiên không thể dễ dàng vượt tất nhiên có thể dễ dàng vượt qua thời kỳ khó khăn của lính mới hà hà ý tốt của bạch sơn học trường ta xin ghi nhận việc này dựa vào chính mình thì tốt hơn tiêu viêm cười khẽ một tiếng nhìn xung quanh trong ánh mắt trượt lên vẻ ngạc nhiên dường như gian phòng lớn này đây là tuần cuối cùng của tàng thức cát như thế nào vẫn chẳng có được vật gì nghe được lời của tiêu viêm bạch sơn khóe miệng run rẩy sắc diện nhị không được hiện lên chút âm lãnh nhưng chợt nhanh chóng tiêu tán trong lòng nhạnh nhạt nói thầm rượu mời không uống được rồi người cứ vậy cứng đầu đối với ta hy vọng sau khi tiến vào nội viện người vẫn có thể ương ngạnh như vậy đến lúc đó ta xem như thế nào thu thập các ngươi khiến cho các ngươi phải bò mắt ra khỏi nội viện Đừng nhìn nữa, không hiểu có còn địa phương nào khác không. Nhìn mấy cái năng lượng cháo kỳ quái kia, chẳng lẽ chúng ta đi vào đó? Nhìn tiêu viêm đang ngó ngó xung quanh hổ ra biểu môi nói. nghe vậy, đôi lông mày của tiêu viêm không khỏi, cầu lại, thế này là thế nào đây? Đúng lúc mấy người tiêu viêm ngơ ngơ ngẩn ngẩn bỗng nhiên trong gian phòng vang lên một tiếng gió cực nhỏ. Tuy rằng chỉ là âm thanh cực nhỏ, nhưng lại giống như tiếng sấm rèn vang tai bọn họ. Ánh mắt mọi người lập tức chuyển hướng, di chuyển về hướng âm thanh, dừng lại tại một chỗ bên trái cái lăng lượng cháo. Nơi đó hình như có cái gì đó bay ra, mọi người nhìn năng lượng cháo nghi hoặc. Bay ra, tiêu viêm còn chưa kịp đáp lại, trong lòng đã khẩn trương, còn chưa có hành động gì đã thấy một đạo tử quang từ bên trong lăng lượng cháo hỗn bay ra. Quát thành một đạo lưu tinh bắn mạnh về phía năm người. Cẩn thận, trông thấy Tử Quang phóng tới, Tiêu Viêm vội tránh qua một bên rồi nhanh chóng lùi lại về phía sau. Trong lúc mấy người Bạch Sơn vẫn chưa hề hay biết gì, miệng không quen nhắc nhở đám người đang đứng ngây ngốc một chỗ. Tướng hô của Tiêu Viêm còn chưa dứt, thì Tử Quang đột nhiên ra tốc, hung hăng bắn về Huân Nhi đang chăm chú nhìn vào đạo Tử Quang. Trong lúc Tiêu Viêm khẽ biến sắc vì lo lắng, tộc tổ Huân Nhi đã đón lấy đạo Tử Quang bay thẳng đến suy, dán mắt nhìn chăm chăm của mọi người trong phòng, ngọc thủ mềm mại nhấc lên đem tử quang trong lòng bàn tay, sau đó tử quang chậm rãi tiêu tán, cuối cùng hiện ra một đạo quyển trục quang phủ lăng lượng màu tím, huyền dài cao cấp công pháp tử lôi quyết nắm lấy quyển trục màu tím, bàn tay huân nhi nhẹ nhàng tiến tới, hoàn toàn là không gặp bất kỳ ngăn trở xuyên qua tầng năng lượng biết nhìn hàng chữ ngoài quyển trục nhẹ giọng thoát lên công pháp nghe được thanh âm của huân nhi đám người tiêu viêm sững sốt chợt hiểu ra nguyên lai like là cái đồ vật này từ trong cái năng lượng cháo tự động thoát ra trong đám người tiêu viêm còn đang hết sức bất ngờ rất nhiều tiếng zít qua một lần nữa lại vang lên ngay sau đó từng đoàn long lượng với hình dạng màu sắc không giống nhau uôn uôn từ trong năng lượng cháo phóng ra mang theo hàng loạt âm thanh oo thật lẩn bay loạn khắp phòng. Liếc nhìn từng đoàn năng lượng màng giao thanh thế bất đồng trên khuôn mặt của Tiêu Viêm hiện lên vẻ hân hoan. Mỗi chân điệp trên mặt đất, thân hình như đạn pháo bắn lên không trung, vùng tay chụp tới. Khi hạ xuống trong lòng bàn tay có một đạo hào quang màu xanh nhạt. Ánh mắt nhìn xuyên thấu qua hào quang xanh nhạt, Tiêu Viêm có thể phát hiện trên quang cầu là một gốc dược liệu có màu giống như là phỉ thúy. Ánh mắt nhanh chóng đảo qua Cuối cùng dừng lại ở trái cây Trông giống như viên ngọc trên ngọn dược thảo Trong lòng của tiêu viêm Chợt chấn động Thiên vị quả Thiên vị quả theo như lời của tiêu viêm biết Nếu như dùng trực tiếp có thể làm cho đấu khí Trực tiếp tăng lên khoảng một tinh Mà nếu như có thể luyện chế thành công đan dược Chỉ cần thành công sẽ tạo ra loại Kỳ đan có thể thực lực cường giả đấu vương trực tiếp tăng lên Loại dược vật này Cái loại dược thảo có giá trên trời vô cùng quý hiếm, không nghĩ tới tại nơi đây lại có thể xuất ra một khóc, thật là làm cho tiêu viêm chặt lưỡi không thôi. Nhưng thật đáng tiếc, tuy rằng quý hiếm, lại không phải mà thứ ta đang cần. Cầm thiên vị quả trong tay, tiêu viêm có chút không cam lòng mà thở dài một hơi, bàn tay buông lỏng, cái gốc cây kia lại hóa thành một đạo quang hoa, màu xanh nhạt bay lên, cuối cùng hòa vào đoàn, hào quang ngập trời biến mất không thấy đâu. Nào đoạt lấy đi trước Nghiền đầu quát to một tiếng Thân thể của tiêu viêm tùy tâm chuyển động Vội vàng hướng tới một đạo hào quang khác chụp lấy Nghe tiếng hét của tiêu viêm Mấy người bạch sơn lập tức phản ứng Tân hình mấy người nhất thời chấp động Hóa thành từng đạo tàn ảnh Ở trong phòng cấp tốc bay tới bay lui Bàn tay không ngừng chụp lấy quang cầu Từ trong năng lượng cháo bắn ra Trong nhất thời, trong phòng từng trận âm thanh cảm thán, mấy người tiêu viêm không ngừng nhìn trước ngó sau. Cố bắt lấy quang đoàn. Sau khi bắt được, lại phát hiện không thích hợp với mình, liền nhanh chóng vứt bỏ. Tiếp tục tranh thủ thời gian tranh đoạt bảo bối mà mình vẫn hờ mơ ước. Ha ha, địa giai đấu kỹ, lẫn trong tiếng huyết gió cắp phòng, bỗng vàng lên một tràng cười rất hạ hê. Đám người tiêu viêm liền vội vàng quay đầu lại. Vừa vặn thấy trên tay Bạch Sơn đang cầm một ngân sắc quang cầu. Từ trong quang mang mưa ảo, đám người tiêu viêm mơ hồ nhìn thấy một cách quyển trục. Hành chóng nắm chặt lấy quang cầu, Bạch Sơn không ngừng hướng về phía tiêu viêm màn người đắc ý. Bàn tay rất nhanh muốn xuyên qua quang cầu, nhưng mà ngay khi bàn tay của hắn mới tiếp xúc với quang cầu, một cỗ phản lực thật lớn đột nhiên mạnh mẽ xuất hiện. Tèm bàn tay của hắn mạnh mẽ chấn khai, chert quang mang đại tịch, mạnh mẽ giải thoát khỏi bàn tay Bạch Sơn, hóa thành một đạo luồng quang rực rỡ, phóng vào chỗ trong lăng lượng cháo nhìn thấy ngương sắc quang đoàn đột nhiên biến mất bạch sơn ngẩng ra trợn sắc mặt đột nhiên trầm trọng giống giận một tiếng thân hình hóa thành một bóng trắng lao thẳng về phía năng lượng cháo thình thịch bạch sơn đánh tập mạnh vào rằng lượng cháo không thể làm cho cái năng lượng cháo xấp xỉ tí gì mà thân thể còn bị bắn ngược ra một ngụm máu tươi phun ra lệch thẳng vào cái vách tường cả đám tiêu viêm kinh ngạc nhìn vào cái người Lúc trước còn cười tiếu ý Hiện tại Đã bị chấn cho hộc máu Là vạch sơn ngoạch mặt nhìn nhau Khuấy miệng nhịn không khỏi một chút run dậy Đây chẳng phải là một điển hình Nhạc cực sinh bi hay cái sao Người này chẳng lẽ quên Trước khi tiến vào Võ phó viện trưởng Hồ Kiến đã nói qua Tất cả đều là tùy riêng sao Khụ Tiêu viêm hò khan một tiếng Tạm thời giật tay, hướng phía Bạch Sơn cười nói, "Bạch Sơn học trưởng không có làm sao chứ?" Sắc mặt xanh lét lồm cồm bò dậy, Bạch Sơn không nhìn đến Tiêu Viêm, lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt hướng tới vô số quang cầu đang gào thét trên không trung. Một lát sau, bàn chân đạp trên mặt đất, thân thể lần thứ hai phóng đến, nhún vai Tiêu Viêm lùi về phía sau hai bước đến huấn nhi, thấp giọng nói, Vì sao mấy thứ kia có tầng năng lượng ngăn cách, nếu cẩn thận quan sát và nói vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy một ít manh mối. Nhớ kỹ, chuyên tâm tìm mấy quả cầu năng lượng dao động lớn mà ra tay. "À được rồi." Nghe được lời Tiêu Viêm nhắc nhở, Quân Nhi khẽ gật đầu, cũng không làm cái hành vi vô ích cướp đoạt, lặng lẽ đứng im một chỗ, ánh mắt sắc cao tập trung vào quả cầu cuồn cuộn không ngừng bay từ trong năng lượng giao. Bên cạnh tiêu viêm đứng khép hở đôi mắt, ở cái địa phương này, linh hồn cảm giác lực mang lại cho hắn rất nhiều ưu thế. So với những người khác, hắn có thể thấy trước được độ mạnh yếu của năng lượng cầu sắp đi ra linh hồn cảm giác lực lan tràn khắp phòng thân thể tiêu viêm không hề có chút sức mẻ. Cho dù một ít năng lượng cầu tổ nhiên bay vút qua trước mặt hắn, hắn cũng không có chút phản ứng. Mấy thứ này còn chưa đáng để cho hắn ra tay tranh đoạt. Im lặng gần hơn 10 phút đồng hồ Huân Nhi ở trong khoảng thời gian này cũng bắt đầu Bắt được 5-6 năng lượng cầu Nhưng vẫn như trước đều không đạt đến cấp độ mà nàng mong muốn Bởi vậy toàn bộ đều vứt trả lại Trong lúc này tiêu viêm vốn chưa bị một chút thương tổn nào đột nhiên cảm thấy căng thẳng Đồng tử mở to không một chút chần chừ mỗi chân điểm trên mặt đất thân thể hướng vào bên trái một cái năng lượng cháo phóng tới mà ngay khi thân thể tiêu viêm vừa động một đạo ánh sáng màu hỏa hồng hư một tiếng từ trong cái năng lượng cháo bắn ra hào quang hỏa hồng vừa xuất hiện độ nóng trong phòng chợt tăng lên một chút ánh mắt mấy người bạch sơn đều vội vàng tập trung lại đây nhìn thấy thanh thế mà hào quang hỏa hồng phát ra tất cả đều ngẩn ra cùng lúc vô thức lao tới nhưng mà khi thân hình họ vừa động thì tư viêm nhờ phát hiện ra cái quang cầu hỏa hồng này trước nó hóa thành một đạo bóng đen đột nhiên xuất hiện một chảo thu lấy hỏa cầu cảm nhận được sức nóng cháy tay một tay tiến vào bên trong quang mang hỏa cầu chợt thân thể bạo lui mà huân nhi cũng cực kỳ thông minh nhanh như thiểm điện lao lên cản trước đám người bạch sơn hắc hắc Hướng về phía đám người Bạch Sơn nhếch miệng cười Tiếp viêm cầm lấy hỏa cầu đi đến bên cạnh Huân Nhi Ánh mắt quét quào, phía trong, hỏa quang trật ngẩn ra Yết hầu chậm dãi giật giật Không tồi, quả nhiên là đồ tốt Trường 425 Thanh Ba đấu kỹ Bên trong hỏa cầu trên tay tiêu viêm là một quyền Trục màu đỏ nhạt tạo ra nhiệt độ khiến cho xung quanh nóng rực, xuyên qua vầng hỏa quang Chăm chú ngắm quyển trục màu đỏ nhạt ấy, mơ hồ có thể thấy trên mặt có một dòng chữ Cửu trọng, phụng, hỏa, quyết, địa dài trung cấp Đơn giản chỉ vài chữ, nhưng lại làm cho tiêu viên nuốt nước miếng ực một cái Địa dài trung cấp Đây là loại công pháp cao nhất mà tiêu viêm từng gặp qua từ lúc sinh ra đến giờ. Loại công pháp này, cho dù đặt tại lơ chuyên buôn bán hàng lậu như hắc sắc vực, cũng tuyệt gây lên một trận oanh động. Vô số thế lực sẽ vì quyền trục công pháp này mà tranh đấu đến máu chảy đầu rơi. Vậy mà cuốn địa dài công pháp giá trị khó có thể ước lượng lại rơi vào trong tay tiêu viêm một cách đơn giản như vậy. Thực sự là có chút hài hước nha. Khẽ tung hứng quyển trục, tiêu viêm cảm thấy lẳng lặng trong tay. Ngày xưa có đồ vật này, nhưng cả làm mơ cũng khó có thể tưởng tượng được. Vậy mà hiện giờ, bên trong tảng tư các thần bí, lại có thể tùy ý vun ra. Sự phong phú của vật được cất giấu bên trong giá Nam Học Viện thực sự khiến cho tiêu viêm khiếp sợ không thôi. Ánh mắt ba người bạch sơn nhìn chầm chầm vào đoàn hỏa cầu trong tay tiêu viêm kình chục này là vật gây lên chấn động lớn nhất, cho nên đến lúc này, mặc dù bọn họ không biết đích xác về đó thế nào, nhưng cũng mơ hồ đoán được phạm vi cấp bậc của nó. Hạt Pà vị như thế nào? Không tự mình giành được đỉnh cướp từ tay ta sao? Khẽ tung đoàn hỏa cầu quăng trong tay tiêu viêm cười tục tiệm nói. Mặc dù họ có ba người thực lực không yếu, nhưng phía tiêu viêm cũng có huân nhi giúp đỡ. Cho dù khai chiến ngay bây giờ, đối phương đừng mong chiếm được chút tiện nghi. ha ha. để tiêu viêm học đệ chết cười rồi. Bất quá trước đó người cũng từng nói mấy thứ này đều nhờ vào duyên vật. Người có thể bắt được nó và lệnh của người. Nhưng nếu may mắn có thể lấy được vật từ trong quang đoạn ra mới có thể nắm bắt được nó. Còn không thì cũng như là biết xe đồ của ta mà thôi. Bạch Sơn liếc mắt nhìn hỏa quang cầu trong tay Tiêu Viêm, cười nhạt. Ta cũng muốn thử xem Tiêu Viêm học đệ có hay không có may mắn này. Nghe được vậy, Tiêu Viêm hơi nhíu đôi mày cùng huấn Nhi liếc nhau một cái. Tay nắm chặt đoàn hỏa hồng quang, tay trái chậm rãi vươn ra sau đó khẽ chạm vào đoàn hỏa hồng quang. Thấy hành động của Tiêu Viêm, thầm thầm Bạch Sơn như muốn nhảy lên nhìn chăm chăm vào bàn tay Tiêu Viêm. Quang hòa bị kích sạc. Chặt xa, tiếng đạo quang mang không ngừng bay lướt qua trước mặt năm người. Tuy nhiên, mọi người lúc này vẫn chưa có tâm tình mà chặt lại, đều hướng vào tập mắt của Tiêu Viêm. Đối loại đầu vật tốt như thế này, rất nhiều người vẫn mang tâm tư nếu ta không đạt được thì đừng ai mong đạt được. Bởi vậy họ đều muốn nhìn sự buồn bực khi thất bại của Tiêu Viêm theo cách kiểu vui trên nỗi khổ của người khác. Bàn tay từ từ chạm đến quang đoàn, một cảm giác nóng cháy từ bàn tay bắt đầu mách tán quá đối với kẻ chuyên chơi với lửa như tiêu viêm thì nó chỉ là một món điện tâm mà thôi bàn tay dần dần tiến vào dò xét quang đoàn ngủ lá sau, rốt cuộc cảm thấy một chút cản trở tiêu viêm chậm rãi thở một hơi, cắn răng một cái thủ trưởng đột nhiên ép xuống mạnh hỏa hồng quang bớn sát phóng mạnh mẽ, trở về mặt tiêu viêm bật lên một vẻ cuồng hỉ thủ trưởng nhanh chóng như chớp tiến vào trong quang đoàn Đến khi rút ra trên bàn tay đã có một quyền trục màu đỏ sậm Ha ha, xem ra vận khí của ta cũng không tồi Nắm chặt quyền trục đỏ sậm Vẻ mặt của tiêu viêm khó có thể xấu được Vẻ hưng phấn, cười vang nói Hừ, nhìn tiêu viêm cứ như thế khơi khơi tu được quyền trục Bạch Sơn không khỏi tức tối Hừ một tiếng, rời ánh mắt khỏi tiêu viêm Bắt đầu tìm mục tiêu hạ thủ cho chính mình hổ gia của Ngô Hạo cũng dùng ánh mắt cực kỳ hâm mộ nhìn chậm chậm vào quyển trục màu đỏ sậm trong tay Tiêu Viêm. Một lát sau họ cũng đành xoay đầu đi tìm vật của mình. Chúc mừng Tiêu Viêm ca ca, Hoan Nhi nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Viêm cười nói. Tiêu Viêm cười cười, một tay khẽ vứt ve quyển trục đỏ sậm. Một lát sau, đột nhiên ném quyển trục về phía Hoan Nhi bĩm cười nói. Ta cầm. Công pháp này vô dụng Nếu Huân Nhi thích ta tặng muội Dù gì bao nhiêu năm nay ta cũng chưa hề tặng muội vật gì quý Gia hỏa này thật là hào phóng nha Là địa dài công pháp đó Mặc dù ba người Bạch Sơn đều tập trung vào việc tìm kiếm mục tiêu Nhưng tiêu viêm đem công pháp vứt cho Huân Nhi Cũng lọt vào mắt bọn họ Đặc biệt nghe tiêu viêm nói câu sau Họ nghĩ không được sừng sốt Sắc mặt cổ quái Địa dài công pháp là vật vô giá tiến gia hỏa này cũng thật là hào phóng quá đáng rồi. ách, hơi ngạc nhiên khi tiếp nhận quyển trục vân nhi lại lắc đầu, ôn nhu nói, trong cuộc tuyển, từ màu sắc và cường độ đấu khí khi chiến đấu của huynh, muội chắc chắn đấu khí công pháp mà huynh đang tu luyện mới chỉ là huyền giai thôi sao? tạm thời đúng là như vậy. tiêu viêm bất đắc dĩ gật đầu, đích xác phần quyết hiện tại mới chỉ là huyền giai. vậy huynh còn tặng cho muội? quyền công pháp này là hỏa thuộc tính rất thích hợp để huynh sử dụng mà Huân Nhi sẵn sọng vì một vài duyên cớ ta không thể thay đổi công pháp nên ngoài việc đưa cho mội ra ta không còn chỗ nào để dùng tiêu viêm vuốt tay chuyện phần quyết hắn không rõ không thể giải thích bây giờ để tránh Huân Nhi tiếp tục truy vấn đành nghiêm mặt nói muốn nhận lấy còn không thì vứt đi sắc mặt tiêu viêm như vậy Huỳnh Nhi há miệng cười ngọt ngào nói: Được rồi, muội cũng đang cần một quyển quá độ công pháp, vật này đúng lúc lại thích hợp. À đúng rồi, tiểu viêm ca ca cần vật gì? Muội giúp tìm xem sao? Huỳnh Nhi thấp giọng nói: Ta cần một quyển thanh ba đấu kỹ. Tiểu viêm nhíu mày thở dài nói: Không biết ở đây có hay không Thành ba đấu kỹ Nghe cái tên này Tiêu viêm ngẩn ra chợt trầm ngâm nói Loại đấu kỹ chuyên biệt này Quả từng là kiếm thấy Cấp thấp thì có thể tìm được một số Nhưng tiêu viêm chắc chắn là xem thường Cấp cao lại cực kỳ khó tìm Ai xem Chỉ có thể trông vào vận khí thôi Ừm Tiêu viêm gật gật đầu Sau đó ngước đầu lên Nhìn vào khoảng không dày đặc quăng đoạn trong phòng thì cuộc đột có chút tê dại ra đầu, bao phối các dấu trong tạng tứ khắc này lại đạt đến số lượng khổng lồ như vậy, nếu để đám người hắc sắc vực biết được, sợ rằng sẽ phát điên cả mất. Có trách tạng tứ khắc lại được che giấu một cách bí mật, được hai lão giả áo màu cho từ cức khủng bố như vậy trấn thủ. Sau khi đem quyển Địa giai công pháp cho Huân Nhi, Tiêu Viêm lại một lần nữa nhắm mắt dựa vào linh hồn cảm giác lực để tìm hiểu mấy quang đoàn kia. Vân Nhi không có được linh hồn cảm giác lực xuất sắc, nên chỉ có thể dựa vào cảm giác để bắt lấy. xác suất thu hoạch thực sự quá thấp. thậm chí sau khi liên tục bắt lấy mười quang đoàn cũng không tìm được thứ muốn tìm. ta kẹp còn lại trong tảng thức cát, sau một lúc cố gắng cũng đã được một số thứ có thể miễn cưỡng hài lòng. hơn nữa. Bạch Sơn có thể thuận lợi từ trong quang đoạn lấy ra một kiện tằm đi giáp trong suốt. Vật này có lực phòng ngự kinh người. Nếu luận về trình độ phòng ngự, có thể vượt qua được kiện nội giáp có thể chống đỡ công kích của tử tinh dựng sư vương mà vân vân từng tặng cho tiêu viêm tại Gia Mã Đế Quốc. Trong tay hộ ra là một viên hoàn đan dường màu tím không biết có tác dụng gì. Về vần ngô hạo tự nhiên chiếm được một quyển đấu kỹ. Sau khi vật đến tay... Hắn cũng tiết lộ chút ít cấp bậc của đấu Kỷ sau đó ngoại trừ chính hắn Thì đám người còn lại Không rõ đấu Kỷ có cái gì tác dụng Mà lúc này Khoảng thời gian một giờ Tiết phở tạng thư các đã trôi qua Chỉ còn lại 10 phút cuối Nhưng âm ba đấu Kỷ mà tiêu viêm Vẫn chờ đợi chưa thấy xuất hiện Một đạo ánh sáng xanh nhạt Từ giữa khoảng không trượt lướt xuống Quần nhì lau mồ hôi trượt chăn Giờ giờ toàn quang mang trước mặt tiêu viêm cười khổ mà hạch lục giai ma thú cũng là vật hiếm có đáng tiếc không phải thứ chúng ta cần. tiêu viêm khẽ gật đầu thời gian trôi qua linh hồn cảm giác lực ngày càng căng lên nghiêm trọng mỗi một giây linh hồn lực của hắn lại căng đến mức cùng cực tim đập mạnh dùng linh hồn cảm giác bao kín căn phòng nắm bắt lấy một chấn động cực nhỏ rồi truyền về não một cỗ chấn động khiến đôi mắt đang nhắm chặt bừng mở thân hình của tiêu viêm như một viên đạo pháo bắn thẳng vào khoảng không phía trước tuổi trưởng khôn hăng giục lấy quang mang rồi vướng vàng hạ xuống tiêu viêm ca đắc thủ rồi sao nhìn thấy hành của tiêu viêm huân nhi vội vàng hỏi tiêu viêm chậm rãi mở tay đoạn quang mang kia ánh mắt dò xét chật xuyên qua đầu tiên là gần đầu bất chợt thất vọng thở dài đúng là nó Chỉ đáng tiếc là một quyển hoàng giai cao cấp thanh ba đấu ký So với tưởng tượng của ta trên lệnh thật lớn Vậy làm sao bây giờ? Hay là tiếp tục đợi thêm một chút? Huân Nhi nói giọng chỉ hoạt Thời gian không đủ rồi Tiêu viêm cười khổ một tiếng ngập đầu nhìn về góc phòng Vừa vặn thấy ánh mắt cười trên đau khổ của kẻ khác của Bạch Sơn Lắc đầu tiêu viêm bỏ mặc hắn Nói với Huân Nhi Quên đi, đi thôi Cấp bậc mặc dù thấp Nhưng cứ tạm dùng trước vậy Nói xong hắn liền xoay người hướng về thông đạo mà đi Hắt hắt tiêu viêm học đệ Xem ra đệ là kẻ vật khí tệ nhất Phía sau ba người hộ gia Vì lý do thời gian Cũng đã đi theo lên Bạch Sơn nhìn sắc mặt buồn bực của tiêu viêm Trong lòng nhìn không được cảm giác sung sướng Miệng cười nói Dường cốt lại ngươi ngáy sao cực bộ bỗ nhìn dừng lại Tiêu viêm nghiêng đầu cười lạnh nói Sắc mặt hơi đổi Bạch Sơn cười ảm đạm không dám nói tiếp nhưng trong lòng lại âm thầm nói bây giờ ngươi cứ khoa trương đi đợi khi vào nội viện rồi xem nhìn bạch sơn luôn dám đáp lại từ biển bĩu môi hiền thường sau đó liếc mắt nhìn vào lăng lượng cháo đang vụt lên với tốc độ càng nhanh chậm trong phòng trong lòng thở một hơi xoay người muốn đi u ngay khi tiêu viêm vừa xoay người ở trong phòng một lăng lượng cháo đột nhiên quang mang đại thịnh chợt vang lên tiếng zít sắc bén cắt thường cỗ dị thanh này xuyên qua không gian mà lan tỏa ra ngoài, làm cho thần tình đám tiêu viêm hoảng hốt, thoáng hoảng hốt cho nháy mắt biến mất. tiêu viêm cấp bộ đột nhiên ngừng lại, đột ngột xoay người, tốc độ bản thân tăng đến tụt cùng, hóa thành một đạo hắc ảnh hướng chỗ năng lượng cháo trong phòng mà bùng phát ra. ngay lúc tiêu viêm hành động, bên trong năng lượng cháo có một cỗ năng lượng trong suốt bắn ra, theo sự xuất hiện của nó, một tràng sóng âm sắc bén lan tỏa thành gợn sóng. Hãy subscribe khắp căn phòng.